các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đặc biệt là ánh mắt của hắn, thành tịnh giống như là một tấm gương trong suốt, khiến người khác nhìn vào liền mê mẩn. Còn có, hắn giống như bề phi không có mái tóc che ngang trán, mà cảm thấy không thoải mái, có một chút không biết làm sao. Đôi môi mỏng lúc nào cũng đóng đóng mở mở, muốn nói rồi lại thôi. Thành thẳng giơ tay sờ sờ cái trán bóng của chính mình, có một loại hồn nhiên không tương xứng một chút nào với tướng mạo của hắn. Chỉ là người đàn ông này cũng thành ra một loại hương vị đạm mạc thâm trầm. Nhà Tạ Mặc nghĩ tới đây, liền cảm thấy chính mình có một chút buồn cười. Chỉ nhìn một người lại có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy. Cảm giác cũng không tệ lắm nha, em đến quầy phía kia thanh toán trước. Lập Hạ Giả xét nhìn thoáng qua Ngôn Dĩ Lật ở trong gương, kỳ thật cô vẫn biết Ngôn Dĩ Lật lớn lên cực kỳ đẹp mắt, so với em trai của anh lại còn tốt hơn. Trước kia ở trường học, Ngôn Dĩ Khoan là một kẻ đẹp trai số một trời, Ngôn Dĩ Lật lại càng hơn. Trẻ là ngôn Dĩ luật lúc còn nhỏ đã có thói cắt tóc, người trong nhà đau lòng anh hoặc là cũng không muốn gây đau, anh có thể bình bình an an lớn lên, tâm lý cũng bình thường công nghi hội đến thảo hội, cả tóc hay không cắt tóc cũng không có gì quan trọng. Vì vậy, ngôn Dĩ luật cứ giữ lại mái tóc cắt ngang trán che khuất một nửa bên mặt như vậy đã rất nhiều năm. Không có người nào đề ra mái tóc của anh ấy, cũng không có ai cảm thấy hứng thú đối với bộ dạng của anh, ngoại trừ Trần Lập Hạ. Nhà Tạ Mậu Tóc bảo phụ trợ, thanh lý tóc rơi tạt trên mặt đất giúp môn dĩ luật một chút, chính mình cùng với Lập Hạ đi đến quầy thanh toán. "Tiểu thư, những cái tóc đó là em trai của cô sao?" Nhà Tạ Mậu Tóc ở một bên viết hóa đơn thanh toán, một bên tò mò hỏi. Trần Lập Hạ nghe thế vậy thì dở khóc dở cười, cho dù cô ăn mặc quá thành thục cũng không đúng, cô gần 30 tuổi rồi, nhưng có lẽ là do cách ăn mặc của ngôn dĩ luật đi. Còn phải dẫn anh đi mua quần áo nữa. Anh ấy là lão công của tôi." Cô đáp lại. Ngôn Dĩ Luật đi theo Trần Lập Hạ, đi đến hiệu may cao cấp nhưng cũng không có biện pháp đặt hàng công kịp, chỉ có thể đến hiệu may mua quần áo may sẵn. Thuận tiện lấy số đo của Ngôn Dĩ Luật luôn. Hiện tại là một bộ theo yêu cầu, thời gian tổ chức hôn lễ sắp tới cũng không sai biệt lắm, sẽ có một bộ lễ phục để mặc. Nhưng Ngôn Dĩ Luật mặc một bộ Âu phục màu xám được cắt may tinh xảo. Hai mắt không chớp nhìn cô chằm chằm vẫn là một bộ dạng lãng đạm như vậy cũng không tệ nha. Anh cắt tóc rồi, cô có thể chứng kiến anh vẫn luôn mục mực nhìn chăm chú về phía cô, cho nên trước kia tác dụng của mái tóc cắt ngang là trán thả gì. Lập Hạ đã hiểu, cô nhịn không được mà cười cười. Lập Hạ giơ tay giúp ngón dễ luật sờ sang lại cổ áo. Không quen sao? Cô cắt tiếng hỏi, ngón dễ luật cật đầu. Nhưng mà nhìn anh rất là đẹp trai, hôm nay phải đi đăng ký, ăn mặt đẹp một chút. Ảnh trong giấy kết hôn của chúng ta mới đẹp được. Lập Hạ nhìn Ngôn Dễ Luật có một chút khẩn trương, có thể là từ lúc anh tiến vào cửa hàng này, sau đó, từ khách hàng nữ đến cô bán hàng đều thỉnh thoảng nhìn về phía anh, cô biết Ngôn Dễ Luật cũng không thích loại cảm giác này, tính toán lôi kéo Ngôn Dễ Luật đến bãi đậu xe. Thật sự là muốn kết hôn với anh sao? Thời điểm thang máy đi xuống, Ngôn Dễ Luật nhỏ giọng hỏi, anh nói chuyện tuy không trôi chảy nhưng cũng không cả lắm. Lập Hạ mắt hướng nhướng mày lại. "Bây giờ anh muốn bỏ cuộc nửa đường cũng đã muộn rồi nha." "Không phải, anh rất thích được kết hôn với Lập Hạ." Ngô Dĩ Luật liên tục khoác tay, Lập Hạ cao hứng nhảy cả nhắc hôn hôn môi của Ngô Dĩ Luật một cái. "Em cảm thấy anh cũng không dám không vui nha." Cảm giác đôi môi ấm áp mềm mại chạm vào, Ngô Dĩ Luật lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp đến từ sự thật. Đăng ký rất nhanh, sau khi lấy được giấy chứng nhận kết hôn, Lập Hạ rất là hài lòng. Cắt giấy kỹ chứng nhận kết hôn, rồi sau đó lập hạ để ngôn dĩ luật lên xe, nhưng lại không nói một lời nào. Ngồi trên xe ngôn dĩ luật nhìn thấy cảnh vật trên đường lạ lắm. Ngôn dĩ luật cực kỳ tín nhận lập hạ, tự nhiên anh cũng sẽ không hỏi. Ngồi sau xe đó, xe cuồng một vòng rồi kẹo xuống đi vào bãi đỗ xe. Ngôn dĩ luật xuống xe mới biết, đây là bãi đỗ xe của một khách sạn. Đi thằng máy thông lên tầng, cũng là kiểu dáng châu Âu, cực kỳ là xa hoa. Ngôn Dĩ Luật thấy Lập Hạ lấy chứng minh nhân dân của mình đi đăng ký, rồi sau đó cầm phiếu phòng mà lên lầu. Sau đó anh bị Lập Hạ để ngắn nằm trên giường đêm mềm mại. Anh có biết tại sao em đưa anh tới đây không? Còn nhớ rõ lần đầu tiên qua hai chốn ta hay không hả? Lập Hạ cười rất là kiêu ngạo. Sau khi nghe thấy mấy câu này, sau một giây yên lặng thì khuôn mặt của Ngôn Dĩ Luật cơ hồ nhiễm lên một tầng ửng đỏ, làm sao anh có thể không nhớ rõ chứ. Thời điểm học đại học Nam sinh ngon dễ luật quái gồ lạnh lùng, ở trong một đám nam sinh như ánh mặt trời rực rỡ, tạo thành một loại khác biệt cũng như là lập hạ, ngôn dễ luật hấp dẫn không ít tử sinh. Diệp Ninh Di, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net